Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 483 Hồng phấn tán nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Đạo sĩ cũng đưa tay vuốt sâu có chút lưỡng lự. Bọn họ đang nghĩ biện pháp, sương mù trước mắt đột nhiên cuồn cuộn tán, ra hiện ra một lối đi. Hai vị sư huyên đã giá đáo, mời vào động phủ đàm đạo. Thực ra gần đây Lâm Hiên đã đem bảo vật luyện trí thành công. Hắn đang Ở trong đồng phủ tính tỏa khôi phục pháp lực thì nhận được tin tức Nguyệt Nhi truyền vào Lúc này trung niên thư sinh cùng đảo nhân liếc nhau Tay áo bay nhẹ Nhàng không chút do dự đi vào trong Ba ngày sau một đảo độn quang mờ mờ linh khí nổi liếm tốc độ phi hành Cực nhanh trong khu vực bị chiếm cứ Đột nhiên ánh sáng chợt tắt hạ xuống ở một hẻm núi Hiện thoáng ra ba Bóng người Hai vị thiếu nữ đang còn đương xuân thêm một thiếu niên tướng mạo. Bình thường. Lâm Hiên quay đầu dò xét bốn phía một chút. Địa phương này quả không. Sai. Số là khi cùng hai vị sư huyên hàn huyên. Bọn họ mang đến pháp rộ của. Thông vũ chân nhân. Lâm Hiên lập tức lên đường trở về Linh Dược Sơn. Điều này trong dự kiến Lâm Hiên vui vẻ tiếp nhận. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không có ý định đi một mình. Nơi này âm hồn quá nhiều, Lâm Hiên mang theo Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm. Cùng đi. Chỉ là hai gã đệ tử cấp thấp trung niên thư sinh cùng đảo. Nhân tự nhiên không phản đối. Mà hai thiếu nữ cũng không để cho hắn thất vọng. Ngoài lo công sự tu. Vì cũng tiến bộ không ít. Lục Doanh Nhi đã trúc cơ thành công còn Lưu. Tâm cũng tu luyện tới Linh Đồng Kỳ Đỉnh Phong. Nhưng hiện tại tu Vi Hai nàng vẫn còn quá thấp nên khi đi đường Lâm. Hiên rất cẩn trọng. Lại nói nếu muốn phá phong ấm của âm hồn để rời khỏi khu vực này thì có chút khó khăn. May là từ hai vị trưởng lão Lâm Hiên biết muốn rời khỏi khu vực bị chiếm cứ còn có một phương pháp đơn giản khác. Một thế lực tu sĩ là tổ bảo lâu phát hiện ra ở một địa phương bí ẩn. Trong khu vực này có một thượng cổ truyền tống chẳng có thể truyền tống. Ra ngoài, nói đến tổ bảo lâu cũng là thế lực danh tiếng lừng lấy ở châu. Chính là đại thương liên minh đứng hàng thứ hai sau thất tuyệt thiên. Từ khi, quan hệ giữa thất tuyệt thiên và âm hồn bị phanh phui tự nhiên tổ bảo. Lâu trở thành đại thương liên minh đứng đầu của các môn phái. Việc làm ăn của bọn họ trải rộng, ngay cả khu vực bị này cũng không buông thả. Nghe nói bảo vật tu sĩ tìm được ở nơi này 8 phần đều bị Bọn họ thu mua lại Để sử dụng truyền tống trần an toàn nhanh chóng rời khỏi nơi đây Đương nhiên phải trả một lượng linh thạch không nhỏ cho bọn họ Địa Điểm này vốn rất bí ẩn Qua một thời gian nhất định sẽ có tiếp dẫn sứ Của tổ bảo lâu suốt hiện đón khách Sau khi tới hẻm núi Lâm Hiên chọn một chỗ sạch sẽ yên lặng ngồi Xuống Hai thiếu nữ liếc nhau ngoan ngoán đứng ở bên cạnh hắn Thời gian chậm rãi trôi qua chung quanh im lặng vô cùng Một lúc Lâm Hiên như là cảm ứng được điều gì mở mắt ra Hai đảo đổn quang một xanh một đỏ ảm đạm xuất hiện ở chân trời bay tới Nơi này Ánh sáng tụ lại hiện ra một đôi nam nữ có vẻ như là song tu Đạo lữ tướng mạo bình thường tu vi trên dưới trúc cơ trung kỳ Lâm Hiên đưa mắt nhìn hai người Bọn họ hiển nhiên không phải là tiếp. Dẫn sứ của tù bảo lâu mà cũng là tu tiên giả muốn trở về như bọn hắn. Đôi phu thê kia thấy có người đến sớm hơn thì hơi ngạc nhiên. Lập tức. Bọn họ lại cảm ứng được thiếu niên này tu vi đắt là kết đan kỳ tiền. Bối. Sắc mặt hai người đại biến mau chóng hướng qua lâm hiên thi lễ. Một cây rồi khẩn trương ngồi xuống một bên khác. Kế tiếp hơn nửa ngày. Lại lục tục xuất hiện khá nhiều tu sĩ độc hành. Cũng có mà kết thành nhóm cũng có. Trong đó kết đan kỳ kể cả lâm hiên có bốn người. Nhưng người khác cũng. Đều là cảnh giới trúc cơ. Với niên kỷ của lưu tâm tu vi đắc linh động kỳ đỉnh phong cũng coi như. Nhân tài kiệt xuất nhưng ở nơi này thì đương nhiên tu vi thấp nhất. chúng tu sĩ thỉnh thoảng đưa mắt giò xét nhau. Có nhóm thì thầm bàn. Tán có người im lặng tính tỏa. Lại qua không biết bao lâu. Đột nhiên một mùi thơm nhu hương lan nhẹ. Nhàng lan tới đây. Lâm Hiên Kinh Hải nhanh chóng bấm tay bày ra một cấm chế đem hai thiếu. Nữ bảo vệ lại. Các tu tiên giả khác cũng luống cuốn tay chân. Bây giờ. Vốn là thời kỳ nguy hiểm cho dù âm hồn cùng tu sĩ đều không mấy khi. Dùng độc, Các loại phòng hộ cấm chế nhanh chóng mọc lên như nấm. Nhưng rất nhanh chú tu sĩ đã hoài công. Mùi thơm này vốn là vô hại. Đây là hương gì? Chẳng lẽ là hương tiên? Hầm, hương tiên trời sinh mùi thơm thanh thoát. Sao lại có mùi như? Yêu nhân thế này. hắc lão tam. Ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Có câu họa. Từ cửa miệng mà ra. Mùi hương này là có chút cổ quái nhưng không tầm. Thường. Thường. Ngươi không cần vì những lời này mà treo chọc tới đối thủ khó. Sơi. Ha ha. Đa tạ hảo tâm của Hoàng Nhị ca. Nhưng hắc lão tam ta không sợ. Ta chỉ là một tán tu thần không khác thì không dám ba hoa nhưng đối. Với đồn thuật vốn tự tin vô cùng. Cho dù treo chọc tới người đánh. Không lại ta lại không biết phổi mông rời đi sao. Lâm Hiên mở to mắt. Người vừa phát lời là một trung niên đen gầy cách. Hắn khoảng hơn 10 trưởng Người này tướng mạo xấu xí đen thôi. Nghe. Vậy khóe miệng lâm hiên cảnh lộ ra chút tiếu ý. Hóa ra hắn chính là. Hắc lão tam danh tiếng lừng lẫy a Nói đến người này ở tu tiên giới cũng có chút tên tuổi tu vi của hắn. Chỉ là chút cơ hậu kỳ mà thôi. Chúng nhân đều biết thọ nguyên của tu tiên giả vốn vượt xa phàm nhân. Sống lâu thành hồ ly, lại thêm hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé thử thách. Cả đám đều bụng lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn mở miệng ra toàn là những lời dối trá. Hắc lão tam này lại nổi danh là nhân vật nhanh mồm nhanh miệng. Cũng không phải người này là nhân vật chính đạo gì. Chỉ là thằng tính, ruột ngựa, không biết giữ mồm đã đắc tội không biết bao nhiêu tu sĩ. Nhưng người này tinh thông thổ một độn thuật về phương diện chạy trốn xứng đáng là nhất đẳng có điều yếu thế khó trách hắn dám ở chỗ này ba hoa nói khoác nhưng lời hắn còn chưa dứt đột nhiên từ trên bầu trời giáng xuống một tia chớp màu hồng phấn màu hồng phấn lâm hiên không khỏi cau mày một cái lấy kiến thức rộng dãi của hắn mà loại thần thông kỳ lạ này mới thấy lần đầu hắc lão tam khá kinh hãi Trên người nhanh chóng phát ra ánh sáng vàng. Đỉnh thi triển thổ độn thuật. Đáng tiếc lần này là không được. Mặt đất dưới chân bóng cứng lại như tinh thiết. Sắc mặt hắc lão tam. Bóng chốc trở nên trắng bệch. Đối phương vốn đã kịp bày ra cấm chế. tiền bối tha mạng. Lời còn chưa dứt tia chớp phấn hồng đã đánh xuống thân hình hắn. Thêm kỳ lạ là thân thể hắc lão tam không có cháy thành than. mà dường. Như là xương cốt bị hóa tan chỉ còn lại huyết nhục. Mất đi xương cốt chống đỡ. Toàn bộ thân thể biến thành một khối oan nhất thời vẫn chưa chết. Loại ma công tà ác khiến toàn trường kinh hãi. Không ít tu sĩ toàn. Thân phát run. Kẻ kia còn chưa hiện thân thanh thế đã kinh nhân. Mà mùi hương cổ quái. Kia ngày càng nồng nặng. Cuối cùng chân trời xuất hiện một đám mây màu. Hồng phấn ở khu vực bị biệt hãm này mà dám sóng chống khô chiêng như thế kẻ gia hỏa này cũng lớn gan a lâm hiên lập tức đã khôi phục ung dung cả người trở nên trầm ổn lục Doanh nhi cùng lưu tâm tất nhiên là trong lòng kinh hãi quay sang thiếu gia rồi an tâm trở lại nhưng các tu sĩ khác tinh cảnh bất đồng bất kể là mới khe khẽ nói nhỏ hay khoanh chân tính toán khi trước đều ngưng trọng nhìn lên bầu trời Tốc độ của đám mây cực nhanh. Loáng một cách đã bay tới xoay quanh đỉnh. Đầu các tu sĩ không có chút thiện ý. Điều này khiến cho các tu sĩ đều khẩn trương lên. Không ít tu sĩ im lặng đặt tay trên túi chứ vật nhưng không dám biểu. Hiện ra địch ý. Kết cuộc của hắc lão tam còn đó chúng tu sĩ chỉ là để phòng mà thôi. Đột nhiên một lão nhân dường nghĩ ra lai lịch của đám mây phấn hồng. Này, sắc mặt ngay lập tức chợt xanh chợt trắng. Ô lão, ngươi biết người này là ai? Bên cạnh một tu sĩ nhỏ giọng hỏi. Lão nhân kia liên tục khoát tay không muốn nói tựa hồ sợ hãi rước họa. Vào thân. Nhưng không chỉ có lão nhân này, một đại hán áo bào đen cũng truyền âm. Nói với bạn hữu trong nhóm. Hồng phấn tán nhân. Thần sắc lâm hiên có chút động. Lấy thần thức của hắn nghe lén truyền âm của trúc cơ kỳ tu sĩ là dễ như trở bàn tay